Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô, bàn tay nắng nắm tay cô dùng hết sức mà siết chặt một cái Tuần này bà em đi du lịch nên không có ở nhà Cô chân chờ nói ra Sau đó thì sao? Hắn không hiểu cô vì sao đột nhiên nói đến chuyện này Nếu gì muốn biết số điện thoại di động của em thì có thể hỏi ba Bà lại đặc biệt chọn lúc ba không có ở nhà Để bảo em mang anh trở về Em thật sự Cô thật sự không biết nên làm cái gì mới được Trong lòng rất là bất an Cảm giác giống như sóng gió đang dần tới Nếu như em không muốn đi thì đừng đi cự tuyệt là được rồi Xem cô lo lắng như vậy Trạm diệt kỳ thay cô đưa ra lời quyết định Em cũng không biết nữa Bà ấy dù sao cũng là chồng bối Hơn nữa nếu như em không đi Em lo lắng về sao ba ở nhà sẽ càng khó khăn hơn Dì nhất định sẽ mượn cấu này Nói tới chuyện của ba ngày xưa Tìm cơ hội để mà nhục nhã ông ấy Bà em có thể rời khỏi gia đình ấy Nhưng tiền của ông đều ở trong tay gì rồi Nếu như vấn đề tiền bạc, đó căn bản không phải là chuyện đáng suy nghĩ. Người dẫn thêm một người ba vợ đối với anh mà nói không phải là có khăn. Hắn nhẹ nhàng cất lời. Nhưng bà em là người rất là có trách nhiệm với gia đình. Cô lắc đầu nói. Nhắc đến chuyện này, anh có thể hỏi giữa bà em và mẹ. Ý anh nói là mẹ đẹp của em đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu như theo lời em nói, bà em là người rất có trách nhiệm, ông Hàn sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cả hai người phụ nữ như vậy. Điều này khiến cho hắn thật sự không thể nào lý giải nổi. Ba và mẹ em hai người yêu nhau Còn gì là người con dâu mà ông nội vừa ý Ông nội là người rất nghiêm khắc Ba em không thể cãi lại Chẳng có cách nào đành chia tay với mẹ em và cưới gì Khi đó mẹ cũng không biết là đã mang thai em Mà ba cũng vậy Khi em ba tuổi Mẹ vì sinh bệnh mà không thể nuôi nấng em được nữa bà đành phành nhờ ba giúp đỡ Năm em bốn tuổi Mẹ mất vì bệnh Ba liền mang em về nhà thể ra lại như vậy Dì là một người cực kỳ dễ diện Càn bàn là không thể chấp nhận việc ba đã xấu bà có một đứa con riêng ở bên ngoài. Cho dù em là người có được trước khi hai người kết hôn cũng như vậy. Hơn nữa ba rất là thương em. Nhất định điều đó đã kén cho bà cảm thấy. Yêu ai đó là yêu cả đường đi. Cho nên mới ghét em như vậy. Mà cả đời đều sống trọng án hận. Cô hết sức bình tĩnh. Hệt như đã chấp nhận đây là số mệnh của mình. Anh chỉ có thể nói trừ em và mẹ ra. Những người kia đều là sai hết. Ông nội em năm đó quản quá nhiều chuyện. Bà em lại quá yếu đuối Còn về phần bà gì của em thì anh nghĩ Căn bàn người đàn bà này nhân cách có vấn đề Không ai khiến cho bà ta bất hạnh Bất hạnh đều là do tự bà ta mang tới trạm Zeki bình luận Lưng Zaki gật đầu to vẻ đồng ý Nhưng mà những chuyện này đều đã là quá khứ Điều khiến cô phiền não bây giờ Chính là cuối cần sắp tới kia cơ Anh cảm thấy Chúng ta có nên đi không Cô vội vàng hỏi hắn Nếu như em không muốn đi thì đừng có đi Còn nếu như em muốn đi, anh đương nhiên sẽ đi cùng với em. Hắn trả lời mà như không. Bởi vì đối với Trạm Diệp Kỳ mà nói, có đi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây, anh sẽ không để cho bọn họ động đến một cõi lông tơ của em đâu. Ngữ khí trầm ổn dáng chắc của hắn, thoáng chân an tâm tình bất định của cô. Nếu bà ấy muốn động đến anh mà không phải là em thì sao? Về điểm này thì có vẻ đáng lưu tâm đó. Trạm Diệp Kỳ cố ý làm về mặt khó xử nhíu mày nói. Lương ra kỳ nhịn không được Bị vẻ mặt này của hắn chọc cho đến cười phá lên Đừng lo lắng gì cả Em có ở đây rồi Em sẽ không để cho bọn họ động đến Một con lông tơ của anh đâu Lương Gia kỳ đem những lời hắn vừa nói ra Mà trả lại không sót một chữ nào Không nghĩ tới cô sẽ dùng đến Một chiêu như thế này Trạm diệt kỳ ngây ngốc sừng sốt một chút Lập tức cấp tiếng cười to. Được rồi tốt lắm Như vậy cuối tuần này anh phải dựa vào sự bảo hộ của em rồi Em yêu à Không thành vấn đề, anh cứ tin tưởng ở em đi. Cô cam đan nói. Được rồi, anh sẽ trông mắt lên mà xem. Đây là một bữa tiệc hồng môn yên. Lương Gia Kỳ sống trong cái nhà này hơn 20 năm. Đây vẫn là lần đầu tiên được dì nấu riêng một bữa ăn. Hại cô vừa ăn vừa rơn sợ trong lòng, hoàn toàn không cảm nhận được hương vị đồ ăn hết. Thái độ của dì đối với cô không có trở nên đặc biệt tốt, nhưng mà không hề giống như trước kia. Hôm nay dì lại lùng thản nhiên, Giống như là trời sinh bà đối với con người không có cùng huyết thống là cô, vốn vẫn hay ở chung như vậy. Nhưng mà ngoài ý muốn, thái độ của cậu em trai bằng tuổi nhưng kém cô 6 tháng là lương quan thiên lại vô cùng thân thiết. Gọi cô một tiếng chị, gọi trạm diệt kỳ một tiếng anh trẻ khiến lương gia kỳ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mẹ con gì rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Cô thật sự là càng lúc càng không hiểu. Thật là khó khăn vất vả vẫn hết được bữa cơm, mọi người chuyển sang ngồi trong phòng khách, mẹ lương đem hoa quả cắt cọt tốt mang tới đặt ở trên bàn trà rồi cũng ngồi xuống. Mẹ à, qua nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.